40 ngày kết hôn, chương 2, ngày thứ 2, 1. Từ tuổi thiếu niên, đợt diệm đã ở trong quân đội. Quân hà một đường thăng cấp thường về đánh ốc bọn mua ma túy ở biên giới, hoặc là đánh gián điệp ngoại quốc. Đợt diệp tuyệt đối là tin anh trong tin anh. Thế nhưng, đối với chuyện nhà chuyện cửa, anh không hiểu tí gì. Vừa vào siêu thị, tập tấn hiện nguyên hình. Đến thịnh rau ở chỗ nào Cũng không biết Vân Thường giảng giải cho anh Nghe từng chút một Bất an lắm mới dẫn dắt anh Mua rau thịt, lại mua gia vị Hai người mới đi về nhà được Sướng lục dịp đớn Một tay nhẹ nhàng Ít hai cái túi to đùng, Một tay kia nắm chặt tay Vân Thường Dẫn cô qua đường quốc lộ, Xuống đường ngầm, Đến rồi chạy Đi từ từ tân thường theo không kịp bước chân lục diệp cô vừa gắng sức đi nhớ đường đi, còn phải đi theo nhịp bước của lục diệp, càng đi càng vất vả. Lục diệp không nói nhưng lại nghe lời đi chậm lại. tân thường thở dài, sờ chót mũi trịnh mồ hôi, gấn đầu cười với lục diệp, ánh mắt công công như trăng lưỡi liềm. cảm ơn người này tuy ít nói nhưng rất dễ chung sống, sẽ không cố ý làm khó cô vì cô không nhìn thấy có thể tìm được một người chồng như thế cô đã thấy thỏa mãn rồi em em nhớ tường thật chứ cuối cùng lục diệm không nhịn được hỏi ra tiếng trong quân đội cũng có người có thiên phú đặc biệt như thế nhưng vân thường chỉ là một cô gái bình thường trong tình cảnh mắt không nhìn thấy đường đi rất khó như thế mà chỉ cần ba lần là nhớ thực sự khiến anh hơi kinh ngạc. Đương nhiên rồi, thân thường ngưỡng ngẩn ra cô nói là ba lần, là lễ tốt độ chậm nhất rồi đó. Bình thường mà nói, tất cả đường đi có chỉ đi hai lần đã nhớ như in trong đầu rồi. Đại khái là không trời thấy cô quá đáng thường thì không nhìn thấy, nhưng lại bồi thường những cái khác. Là một loại cảm giác đi đường phía trước tốt buộc, nên đi làm sao? Với lại Còn có đường dành riêng cho người mù Hình như căn bản cô không biết Cái gì là rầu rỉ Lục Diệp cảm thấy khó mà tin nổi Em nói có bị tai nạn xe Mới biến thành thế này Nhưng anh lại không hề thấy Một chút phẫn nộ căm hận nào Trên mặt cô Người khác sao anh không biết Nhưng Lục Diệp biết Nếu bản thân anh bóng dân mất đi ánh sáng Thực đổi sẽ không bình tĩnh như thế Cô nhóc kỳ quái thật, nhưng cũng dễ nuôi, Lục Diệp nghĩ. Không giống thỏ con nuôi chiều, mà giống như một con mèo. Một miếng cơm, một cái ổ là có thể làm cô sống rất tốt. Buổi trưa anh muốn ăn gì, đang suy nghĩ, đột nhiên Vân Thường lên tiếng. "Em nấu ăn được." Lục Diệp nhướng mày, không phải coi thường cô, mà là không thấy đường mà muốn nấu ăn, thật tình là một chuyện khó khăn. Có thể Nhưng cần anh ở bên giúp em. Vân thường hơi ngượng. Tại em chưa quen nhà bếp lắm. Lục Diệp nhớ mà suy nghĩ. song vẫn gật đầu. Vân thường không nhìn thấy. Tấn anh không đồng ý. Hơi sốt ruột. Dùng ngón tay. Cái gãi lòng bàn tay anh. Cơ sự chú ý của anh. Bây giờ Lục Diệp mới phát hiện. Các tay Vân thường chậm sải. Đi về nhà. Tường chua ngọt thơm nước mũi. Anh đã xanh nọn kết hợp. Với sương xương vàng rượm, khiến người ta thèm ăn lạ lùng. Đậu hà lan xanh biếc, xào với lát thịt mọng dính. Sao xanh thơm ngát, và mùi tịnh lẫn vào nhau. Không ngấy không nhạt, mùi vị vừa khéo. Càng khiến người ta thắng phục là món cuối cùng. Canh thịt dê cải trắng, thêm ớt khô không thành chút nào. Cải trắng xanh biếc, và thịt dê hòa lẫn trong nước canh trắng sữa. Cơ hồ, làm lục dịp hoa mát. Mấy món này đều do cô làm. Anh cùng lắm, chỉ rửa rau, lấy gia vị dùm cô mà thôi. Cô và nhỏ của anh, ở chung thêm một phút, lại mang cho anh thêm nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Ném thử xem. Lục Diệp, dìu vân thường ngồi xuống ghế xong. Vừa ngồi xuống đối diện cô, thì nghe vân thường nói. Người lan lộn trong quân đội thật tình, không hề kén ăn. Lục Diệp gắp một miếng sườn lên cắn, thịt thơm mà không ngấy chua ngọt nhưng không hề chà lấp mùi vị của thịt heo chất thịt cũng mềm cứng vừa vặn ăn lên vừa kéo vơi vàng gắp một miếng nữa lục diệp nhìn vân thường rất ngon lúc này vân thường thẫn sự cao hứng cô biết rất nhiều chuyện về lục diệp từ chỗ lục cô nhân ví dụ như anh thích nhất là ăn thịt không thích ăn rau anh thử hôm nay cô nấu món nào cũng có thịt xem ra hiệu quả không tồi Hai người ăn cơm xong, Tân Thường bị lục dịp tống ra sofa nghỉ ngơi, bác cô không nhìn thấy cái vụ đội chén bát này đụng dập vào hết. Tân Thường vẫn tay nghe động tĩnh trong nhà bếp, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống thế này cũng rất tốt. Ông nhân không nhất định cần tình yêu, chỉ cần hai người sống chung, không chán ghét là có thể hoàn thành một cuộc hôn nhân không tệ rồi. Từ sau trận tai nạn đó, cuộc sống của cô đã biến thành màu đen. Kết quả như hiện giờ tốt hơn cô dự đoán nhiều lắm. Nghỉ trưa xong, lục dịp dẫn Vân Thường thì hết vòng này tới vòng khác trong nhà. Tới xuất nhà cũng không bỏ qua. Đó là yêu cầu của Vân Thường. Cô cần nhanh chóng làm quen với nơi cô sẽ sống nửa đời còn lại này. May mà tuy lục diệp ít nói nhưng rất nhẫn ngại. Dẫn cô đi rất nhiều lần. Đến khi Cô có thể đi lại thông thạo trong nhà một vòng mới thôi. Tuy Vân thường không thấy đường, nhưng không phiền phức chút nào. Từ việc trong sinh hoạt đột nhiên xuất hiện thêm một người ra, lục diệp chẳng thấy không quen chỗ nào. Buổi tối, lục vô nhân gọi điện thoại tới, kêu họ về nhà ăn cơm. Lục diệp dạ xong, tắt điện thoại, liền dẫn Vân thường về nhà. Tuy hai nhà rất gần nhau, nhưng đến cùng cách hai cái ngã tư Cũng phải đi mất mười mấy phút, hay mà hai người đều không vội. Trước giờ, đột nhiệm chưa hề trải qua cuộc sống với nhịp điệu chậm chậm thế này. Từ trước, sinh hoạt của anh là huấn luyện nhiệm vụ, nhiệm vụ huấn luyện. Mỗi sợi dây thần kinh đều phải căng ra từng giờ từng phút. Mà hiện tại, anh dắt tay một cô gái vừa trở thành vợ anh đi trên đường như đang đi dạo người bên cạnh yên tĩnh bình thản, không ồn ào, không ầm ĩ, gương mặt trắng trẻo, với nụ cười dịu dàng. Bỗng nhiên, thuật diệp cảm thấy, cho dù con đường này có dài thêm chút nữa, anh cũng có thể cùng cô đi tiếp. Sắp tới nhà họ lộc thì giao lộ trước mặt ầm ĩ lên, người xung quanh đổ dồn lại chỗ đó. Thuật diệp thấy tình hình biết chắc phía trước xảy ra chuyện gì đó rồi. Dẫn thường đến một chỗ mát mẹ trước một cửa tiệm. Tốt dịp chặn, tôi lại đó xem thử, em ở đây đừng đi, tôi qua lại nhanh thôi. Lấy phân thường gật đầu mới sẽ chân chan vào đám đông. Quỳ xuống, quỳ xuống. Tốt dịp vừa lại gần đám đông thì nghe đám người vừa vỗ tay vừa hô to. Mặt người nào cũng tươi cười, xem ra không giống như có chuyện. Anh chỉ vào tân hình cường tráng cứng rắn, và ra một lối đi giữa đám đồng, đi tới đàn tướng nhìn xem. hóa ra là một người đàn ông đang cầu hôn một cô gái. Mặt cô gái tươi cười, cái mắt còn là hân hoàng, nhưng miễn thì không đồng ý. Ông Trường cũng có ý tưởng muốn anh ta quỳ xuống. Lục Diệp ghét nhất là loại con gái như thế, đạo đức giả, không thật tình. Muốn gì? thì mở miệng nói thẳng không tốt à? cứ bắt rằng ông phải đoán. Có điều anh không thích không có nghĩa là người khác cũng không thích. Người đàn ông kia thế mà quỳ xuống trước mặt mọi người, tay còn ôm một bó hoa hồng lớn, đỏ thắm rực rỡ. Tâm tình quần chúng vây quanh cứ khác tăng lên tới đỉnh điểm, nhất thời tiếng huyên náo càng dữ. Thục Diệu trang ra khỏi đám người đi lại chỗ bình thường. Nhìn bóng người mờ nhạt dưới bóng trầm, bóng dân nghĩ ra hôn nhân của họ kỳ thật ra chỉ một tờ giấy chứng nhận, 9 đồng xu, cộng thêm một tờ khế ước 200 ngàn. Hình như công bộ quan hệ của họ đều rượng định giá bằng tiền, nếu không có tiền họ chẳng khác nào người dân. Hột dịm càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, anh cũng chẳng biết vì sao, anh và Vân Thường ở chung vãn vẹn mới một ngày không hiểu gì về tính cách và thói quen của cô. Chỉ cảm thấy tính nét Vân Thường rất tốt, lúc nào cũng cười. Nhưng so với nụ cười trên mặt cô gái vừa rồi, lại lộ rõ sự trống rỗng, hư vô. Giống như một cái mặt nạ được làm từ đường, tuy ngọt nhưng chọc một cái là thủng. Thế ra chuyện gì vậy? Vân Thường quen với tiếng chân lục dịp, vừa nghe đã biết là anh. Không có gì. Lục Diệp không nói nhiều, chỉ kéo Vân Thường lại bên cạnh, dắt cô về nhà họ Lục. Vừa đến nhà họ Lục, Lục phu nhân đã kéo tay Vân Thường lại, quan sát từ đầu tới chân. Cứ như sợ Lục Diệp làm gì cô ấy. Lục Diệp nhìn mà tức tối. Tùy thượng tướng Lục không biểu hiện rõ rệt như Lục phu nhân, nhưng lướt mắt cũng thấy được sự quan tâm trên mặt ông. Vân Thường được hai ông bà hỏi han ân cần. Trong lòng hết sức cảm động, từ sau khi mẹ qua đời, cha mẹ chồng nửa đường nhạc được này là người tốt với cô nhất. Buổi tối cũng vui vẻ hòa thuận, có điều bầu không khí đó chỉ thông tại giữa Vân Thường và hai ông bà Lục. Lục diệp chỉ vừa trào ăn cơm, không nói một câu. Trong bữa ăn, không biết vì Lục Cô Nhân quả trách bao nhiêu lần, vẫn không mở miệng. Chọc Lục Cô Nhân tức lên giúp bác Lờ Anh đi ăn cơm xong vốn dĩ lục phù nhân định giữ vân thường ở lại qua đêm, nói như bà là mới được áo bông nhỏ, có sao cũng phải giữ lại bên người gần gũi thân thiết. Nhưng lục diệp mặc kệ chiêu này của mẹ, tưởng vân thường đi về, làm vân thường không kịp chào lấy một tiếng, lục phù nhân tức giận chân. anh thấy thằng ranh kia đối với vân thường thế nào? chờ họ đi xong, lục phù nhân đích thân một ấm ra một cắm trà đem vào thư phòng của thượng tướng Lục, vừa rót trà cho ông vừa hỏi. Thượng tướng Lục tặng tính trà xuống, cáo Lục cô nhân lại ngồi bên, chầm điếu tướng rít một nửa mới chậm rại mở miệng, có hy vọng. Hai người về đến nhà xong, phân thường vô phòng tắm tắm rửa Do buổi chiều, Lục Diệm đã dẫn cô làm quen rồi, nên một mình cô đi tắm cũng không khó lắm. Sợ Lục Diệm chờ sốt ruột, Bân thường thường tắm hơi gọi vàng, đúng chà xà phòng không cẩn thận, cái hàm xà phòng rớt xuống đất. Cô vội vàng không lường xuống nhà, kết quả không cẩn thận cử trọng quá mạnh, đầu và phải vùng rớt tai, thường thường kêu á lên vì đau, nước mắt ứa ra, xà phòng cũng không tìm thấy. Ngay lúc đó, cửa phòng tắm bị để ta đánh trầm một tiếng, giọng nói trầm thấp quen thuộc của Lục Diệp lọt vào tai sao vậy có chuyện gì nói chưa xong liền nghe ra tại chỗ đùng một tiếng cả người giống như bị trót chảy phần phần cái người vân thường chẳng có lấy một cái áo tần tuyền như con gà con vừa lột xác